Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một bảng màu đen quanh quẩn ở bên trong, dự thiên thuyết nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn qua, kinh nịnh quật cường nói, tôi nhất định có thể nghĩ cách để cho tiểu nhu ra nước ngoài, ai nói tôi nhất định phải hợp hiệp với anh, ai nói tôi phải đáp ứng điều kiện của anh mới có thể làm được. Nam cùng kinh hiên không nhịn được dục vọng điên cuồng đang thiêu đốt, xuống xe mở cửa sau, liền tung lấy mắt cái chân cô, kéo lại gần mình, trong khi cô thất kinh khát chói tai, thì anh đã ôm ghì cô vào trong ngực đưa tay đóng cửa xe đôi mắt thâm thúy u ám vẫn thủy chung nhìn trầm trầm cô tốt để tôi nhìn coi cô có biện pháp nào tự như một cuộc săn bắn anh để cho cô tùy ý chạy đi xem cô chạy thế nào thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn anh đã phong kín chào buổi sáng mọi cử động của dự thiên tuyết đều bị những ánh mắt xung quanh dày vò tối hôm qua quần áo của cô bị nam công kình hiên xé nát bất đắc sĩ Cô chỉ có thể tìm lục một áo sơ mi nhỏ nhất Trong tủ quần áo của anh Cái áo màu trắng Càng làm nổi bật những dấu vết trên người cô Toàn thân vừa đau lại mệt mỏi căn bản cô cũng không chống đỡ nổi nữa Đầu của dự thiên tuyết gấu lên trên mưu bàn tay hàng mi dương run chậm rãi nhắm lại Phía dưới thân đau nhất khó chịu cực độ Không biết tới hôm qua Năm công cảnh hiên rốt cuộc đã giày vào cô như thế nào Cả đêm chỉ có cảm giác Đau như tê liệt là rõ nhất Quan trọng là bệnh của Tiểu Nhu, đến tuyệt cùng cô nên làm gì bây giờ? Do dự thật lâu, gom tất cả biện pháp có thể nghĩ ra suy nghĩ một lần nữa, còn lên mạng tra thêm rất nhiều tư liệu nước ngoài, may mắn là bệnh viện bên kia không giống như trong nước, có những kẻ bịp bợm lòng dạ hiểm độc, quan hệ luồn lách đi cửa sau, muốn chữa bệnh phải có tiền. Đầu ngón tay xanh sao của dự Thiên Tuyết rũ ra hồi lâu cũng không dám bấm số điện thoại, cuối cùng dần lòng gọi một cuộc điện thoại, nhấc cục điện thoại Cả người cô nhẹ nhõm được một chút Vừa định cách website Trong lúc vô tình một mẩu tin tức đập vào mắt cô Một thiếu nữ 15 tuổi Đến bệnh viện tư phá thai Xuất hết nhiều xít nữa bỏ mạng Hàng lông mi cong dài run lên Dự thiên tuyết không dám nhìn xuống dưới Để đọc lại kỹ hơn Đại khái quét mắt thoáng qua nội dung Rồi vội vàng tắt website Cô nhắm mắt cẩn thận nhớ lại tối hôm qua Hình như anh Không đợi mũ phải không Nghĩ tới việc này Dự Thiên Tuyết ngồi không yên, cổ hoảng hốt đứng bật dậy, ngẫm nghĩ không thể cứ để mọi việc trôi nhanh qua như vậy. Mặc dù xác suất mang thai ngày lần đầu tiên không cao lắm, nhưng vẫn cần phải phòng ngừa. Nếu không, Trong đầu Dự Thiên Tuyết đột nhiên hiện ra cảnh tượng mình mang thai ngoài ý muốn, hơn nữa còn nghi ngờ là con của Nam Cung Cảnh Hiên, cả người liền run rẩy một hồi. Không được, không thể như vậy. Thở dịp rảnh rỗi vì vừa làm xong việc cố cố lê thân thể không thoải mái dưới ánh mắt của mọi người xuống giấy lầu đi tới nhà thuốc mua thuốc uống một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đến nhà thuốc mua loại thuốc này khó tránh khỏi bị cổ trách mấy câu dự thiên tuyết chịu đựng ánh mắt giò xét của người bán thuốc bước ra khỏi cửa nhưng vẫn nghe được lời xì xầm rất nhỏ sau lưng nhìn đi nhìn đi lại một cô gái nữa bị bọn đàn ông xấu hủy hoại hô hấp bạc nhược yếu kém trong lòng tràn ngập chua xót dự thiên tuyết lắc lắc đầu vừa bước ra ngoài liền nướt viên thuốc uống bầu trời xanh bao la từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn đã thay đổi bất ngờ thần ảnh nam công tịnh hiên cao ngất từ phòng làm việc đi ra ngoài thấy dự thiên tuyết đã đứng lên chuẩn bị đi về nhìn thấy anh khuôn mặt trắng mịn của dự thiên tuyết càng thêm tái nhợt chuyển rời tầm mắt coi như không nhìn thấy anh đang suy tính chuyện gì nam Cung tịnh hiên tiến tới gần sau lưng cô giúp cô cất văn bản giấy tờ vào trong ngăn tủ trên cao dự thiên tuyết giống như bị điện giật rút thay về lùi về phía sau một bước lại đụng vào lồng ngực rộng lớn của anh, nằm cung kinh huyên lại càng quá đáng, dang hai cánh tay chống lên tủ đựng tài liệu, giam cầm cô trong lồng ngực mình. Hô hấp nóng bỏng từ sau lưng quanh quẩn tới gần, phải nhẹ trên gò má của cô. "Muốn làm người phụ nữ của tôi, phải không?" Dự thân thiết bị áp bức, vì không muốn tiếp xúc với thân thể anh nên chỉ có thể dán chặt cơ thể vào tủ, lạnh lùng nói, "Ngại quá, tôi đã có biện pháp giải quyết vấn đề rồi, không cần phải cầu xin anh." Lời của cô khiến Nam Công Kình Hiên có chút ngoài ý muốn, đôi mắt thâm thúy như đang suy đoán cân nhắc, hồi lâu sau lại trở nên nguy hiểm, bàn tay nắm chặt eo cô, quay người cô lại đối diện với mình, khàn giọng quát kẽ "Chết tiệt, cô nghĩ ra biện pháp gì? Lại muốn lấy thân thể đi trao đổi với đàn ông?" dự Thiên Tuyết bị anh ôm chặt đến hít thở cũng ngột ngạt, không dám tin nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, run giọng nói: "Nam Công Kình Hiên, anh không nhục nhã tôi sẽ chết sao cái tên cầm thú này tôi đã bị anh cưỡng bức một lần tôi coi như mình bị chó cắn rồi anh còn muốn thế nào nữa tôi không muốn thế nào nhưng một lần thì vẫn chưa đủ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net